Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại sao bỏ anh ấy rồi sống với anh Thì em giả nhờ em sao? Đông phỉ cười cắt nghĩa Ơ <cười> hay Trần nó phải thông cảm chứ Đời nào nó lại hỏi ngữ ngẩn như thế Giả như nó chỉ đi tù một vài năm Thì em có thể chờ được Đằng này coi như nó tù cả một đời mà Chả nhẽ em cứ ở vậy Như là gái quá mà thủ tiết hay sao Nếu nó hỏi em cứ giả nhờ như thế Mà anh biết chắc nó không hỏi đâu Anh... Anh thấy em nên vào thăm nó một lần cho chọn tình chọn nghĩa. Trâm vốn là đứa hời hợt cạn nghĩ nên siêu lòng đi cùng với Đông. Cô cứ tưởng Đông nặng tình nghĩa thật chứ không hề biết đó là âm mưu của Đông nhưng muốn bắn phát súng ân hội bồi thêm vào nỗi đau ngút trời hiện tại của Trần. Mãi đến lúc nhìn thấy Trần mà Trần bỏ vào không thèm gặp Trâm mới thấy hối hận là đáng lẽ không nên nghe lời dụ dỗ của Đông đến thăm Trần. Xe chạy trên xa lộ một quãng khá xa Trâm vẫn không nói gì Cô nhắm mắt ngả đầu ra thành ghế Và trầm tư nghĩ đến Trần Đến cái hình ảnh hốc hát của Trần Mà cô vừa gặp lại Sau mấy tháng xa cách Người yêu cũ của cô hôm nay non thảm hại quá Vậy mà đã một thời Cô say mê cuồng nhiệt Đông vừa lái xe Vừa đưa tay vặn nút radio cho đỡ chống trải Vì Trâm im lặng Đài đang phát một đoạn quảng cáo Tiệm an tàu Làm cả Đông lẫn Trâm Đều nhớ lại vụ cướp nhà hàng Queen Noodles Trâm ngồi thẳng lên Quay sang Bảo Đông Anh à Nghĩ lại thì thấy cảnh sát Mỹ nó giỏi thật anh ơi Giỏi mà nhanh nữa Hiểu ăn chỉ gọi có một tiếng thôi à Mà ba bốn xe cảnh sát ập tới ngay trong nháy mắt Làm bọn anh Trần không tay nào chạy thoát được Em phục thật đấy Phục cảnh sát Mỹ nó nhanh như cách Đông gật cù Tỏ vẻ tán đồng Rồi nói là ngay sang đề tài khác Không muốn khơi lại chuyện cũ Bởi vì chỉ một mình Đông biết rất rõ Không phải cảnh sát ập tới nhanh Là do nhà hàng gọi phun cấp cứu Bởi nhà hàng có gọi đâu Trần nghi Jim kêu cảnh sát Nên mới uất ức bắn chết anh ta Nhưng trăm phần trăm là Jim bị chết oan Chứ Jim không hề kêu cảnh sát Mà dù Jim có kêu cảnh sát Thì cảnh sát cũng không thể đến nhanh như thế được Sự thật là cảnh sát đã bố trí trước Phục kích sẵn để răng lưới bắt quả tang trần và đồng bọn ngay tại hiện trường Chứ nếu bất ngờ chỉ có Vài phút thì làm sao huy động Được cả một lực lượng đông như vậy Sau chiến công ấy Báo chí và đài truyền hình địa phương Hết lời ca ngợi cảnh sát Phục vụ công chúng hiếu hiệu Nhưng thật ra người có công lớn Trong vụ này là đông Bởi vì chính đông đã mật báo Tất cả mọi kế hoạch của trần cho cảnh sát biết Ngay từ chiều hôm trước Lúc đông còn phải chống nạn giả vờ bước đi những bước thật khó khăn trước mắt mọi người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net